À trong đời sai cả một mình ta tỉnh. Tự mãn trong sự hiểu biết của mình và tin tưởng rằng không còn có gì phải suy xét lại nữa là tự quỷ quại con đường tiến thủ tinh thần ta. Vì vậy, theo thiện ý, một trong những mật pháp của một nền giáo dục sâu sắc không gì bằng tập cho thành thiếu niên sớm biết được cái nghệ thuật tháng thưởng. Flau Tùng có nói, biết ngạc nhiên, đó là nguyên nhân của triết học. Chuyện Kiều của Nguyễn Du sở dĩ có thể xem là một quyển sách hay về tư tưởng, không phải vì nó đã giải quyết sẵn cho ta một vài quan niệm về cuộc đời, mà chỉ vì nó đã đặt thêm cho ta nhiều vấn đề mà hiện thời ta chưa rõ phải giải quyết ra sao. Tiểu thuyết mà hay không phải những loại tiểu thuyết có luận đề, trong đó người ta cố nặng bóp thế nào cho mọi sự kiện đều đi về một chiều một hướng, như luật dân tiền chẳng hạn. Tiểu thuyết của Andrew Gill sở dĩ làm chấn động dư luận thế giới, tự trung đã nhờ sự biết đặt những nghi vấn và tác giả đã biết nhường cho độc giả cái phần sáng tạo thêm là tìm hiểu lấy những nghi vấn đó, chứ tự tác giả không bao giờ giải quyết sẵn cho. Cũng như độc hồng lâu mộng của tào Tuyết Cần, đố ai biết được, dũng ý của pho truyện này là để chứng minh quan niệm gì. Lối viết truyện này, tức cũng là lối viết truyện của Andrew Gill ngày nay vậy. Giờ đây chúng ta thử bàn qua những phương pháp đào luyện ốc tháng thưởng. Có hai cách tháng thưởng, tiêu cực và tích cực. Tháng thưởng tích cực là biết ngạc nhiên, biết tháng thưởng một cách tự nhiên, không cần cố gắng gì cả. Tức là trường hợp của những người ở đồng quê vắng vẻ lần đầu tiên lên đến đô thành đồ sổ nguy nga và vô cùng náo nhiệt. Họ nghĩ ngợi, họ bị bắt phải suy nghĩ và có những cảm tưởng lạ lùng. Là nhờ nơi đâu? Nhờ nơi sự so sánh và sự tương phản Giữa hai hoàn cảnh khác nhau Chân lý là gì? Phải chăng chân lý là sự đối chọi Và so sánh những chân lý tương đối khác nhau Phải có một sự khác nhau Mới làm cho ta để ý và suy nghĩ Chính nhờ có bóng tối Mới làm nối bật được ánh sáng Có sống trong nô lệ Người ta mới biết nghĩ đến giá trị của tự do Mà tiếc ổn Tóm lại, người ta mà biết suy nghĩ Phần nhiều là nhờ có sự tương phản Của hoàn cảnh gây nên Sự có mặt của một sự vật nào mãi mãi bên ta sẽ gây thành thói quen. Thói quen sẽ làm nhục cả cảm giác của ta đối với sự vật đó. Bởi vậy có một nhà gian đã nói, Ta sống nhờ ngó đàn trước, ta hiểu nhờ ngó lại sao ta cảm nhờ có sự vắng mặt. Hay thầy, cái gì đã đi qua mà còn trở lại, sẽ làm cho ta sung sướng không biết chừng nào. Ngày mà ta thấy thâm cảm được mối tình sâu nặng của cha mẹ ta, chính là ngày mà hình bóng đó đã vắng bật trên cõi đời. Khi mà ta nếm được hương vị thần tiên của tình yêu thâm trầm đó, chính là ngày mà ta cảm thấy đã quá muộn màng, không còn phương gì để đền ơn đáp nghĩa nữa. Và vì vậy mà sự vắng mặt giúp cho ta suy ngẫm nhiều, đồng thời nó cũng là món ăn tinh thần cho những tâm hồn đa cảm. Xa nhau, thường là mỗi giây thiêng liêng ràng buộc tình cảm càng thêm mền chặt. Sự sống chung đụng hàng ngày dễ làm cho ta nhàm chán và xem thường. Cho nên, một trong những phương pháp nuôi dưỡng tình yêu là thỉnh thoảng nên xa nhau để cho tình thương càng thêm nung nấu. Tóm lại, phương pháp giúp cho ta có nhiều sáng kiến và suy tưởng là phương pháp đối chiếu, phép dùng mâu thuẫn và những hình ảnh hay nhất trong gian chương phải chăng cũng là những hình ảnh do đối chiếu mà ra. Giờ thử bàn đến phương pháp tích cực để kích thích ốc tháng thưởng Tức là biết đặt vấn đề, đặt những câu hỏi để mà tiên đoán hay dự đoán những gì ta sắp đọc, sắp nghe. Rất có thể mình dự đoán sai, nhưng cái đó không mấy cần. Chính cái chỗ khác nhau giữa sự thật với việc ta dự đoán mới là điều quan trọng. Nó kích thích ốc tò mò và làm cho ta nhớ thật dai, đồng thời bắt ta suy nghĩ và làm vào ốc sáng kiến. Thiệt tưởng những giáo viên dạy sử cũng nên dùng đến phương pháp này để dạy học trò, chắc sẽ sinh động lắm. Khi ta trình bày những sự kiện lịch sử, đến khi kết cuộc, ta nên dừng lại và đố học sinh phải tìm lấy. Học sinh có thể đoán lầm, và phần nhiều ai đoán lầm, làm gì sự đời nhiều khi rất vô lý. Sự xảy đến thường lại không xảy đến y như lòng ta sở nguyện. Nhân nguyện như thử, thiền lý dị nhiên. Chính đây cũng là phương pháp giải học của Socrates hay của khổng tử. Biết đặt câu hỏi là cả một nghệ thuật của phép giải dỗ làm kích thích tư tưởng. Có người đề nghị phép học nên gồm trong câu châm ngôn này thôi. Nếu muốn học thấy, hãy bịt mắt lại mà tưởng tượng trước bằng một diễn tượng trong tâm hồn. Nếu muốn học nghe, hãy bịt tai lại. Nếu muốn học cách đọc sách, hãy xếp sách lại mà phỏng đoán trước những gì ta sắp đọc. Đó là để mà lóng nghe cái tiếng dội của tâm hồn. Plotong nói rất sâu sắc. hiểu biết Thực ra là một sự nhận ra những gì ta đã biết Nghĩa là Cái thật biết là cái biết do mình đã tìm ra Ta chỉ thấy được những gì ta đã thấy Ta chỉ thích được những gì ta đã thích Có đồng mới có ứng Không đồng, không ứng Đọc sách mà biết hay Chẳng qua vì nó là tiếng dội của lòng mình Những ý tưởng mà ta đã nghĩ qua Những tình cảm mà ta đã trải qua Nhưng gì không được hàm dưỡng đúng mực Nên đã giống như ngọn lửa than âm ỉ trong đáy lòng Này bỗng gặp được ngọn gió thổi lòng, nên nó bừng lên mà cháy lại. Thực ra chỉ có đồng thinh mới tương ứng, đồng khí mới tương cầu. Những văn gia đại tài thường là những kẻ biết khêu gợi và làm sống lại những tư tưởng ấp ủ trong lòng người. Họ là những kẻ khéo gieo vào lòng người những câu hỏi, những thắc mắc và cả những nghi vấn. Họ là những kẻ biết thổi vào lòng người ngọn gió hoài nghi. Một thứ hoài nghi triết lý mà Andrew Kiel gọi là hoài nghi phá hoại, làm thay đổi suy nghĩ và tính lười biến mà người ta đã âm thầm xây dựng trên những thành kiến lâu đời. Có thể nói, họ là những nhà đại cách mạng và giải thoát tâm hồn con người ra khỏi gông xiền của những tư tưởng hẹp hòi, lâu nay đã giam hãm con người trong những giá trị sai lầm bất động. Thích ca, lão tử hay giê phải chăng là những nhà đại cách mạng của nhân loại vì họ đã dám phá tan những ảo vọng của con người? Họ là những người làm thức tỉnh chứ không phải là người ru ngủ nhân loại. Vì vậy, họ thường là những người bị kẻ cùng thời đối đãi có khi hằng học hay lạnh lùng nếu họ không bị đem lên cây thập ác mà hành hình như Đức Gia Tô. Trái lại, một Franco Staggen, một James Deist lại được phần đông thanh niên sùng bái như một vị thần. Đó là chỗ phân biệt những bậc dĩ nhân, thứ chân và thứ giả. Phương pháp này Chẳng những rất hiệu nghiệm trong khi đọc sách, mà nó cũng rất thực dụng trong khi đi nghe diễn thuyết, đi xem bảo tàng hay các cuộc triển lãm, hoặc đi xem cine hay diễn kịch. Nó cũng là phép dùng ức thuyết của các nhà bác học, bác sĩ hay các nhà mật thám đại tài. Chú thích Đọc thêm Nguyễn ốc sáng suốt cùng tác giả Hết chú thích, cũng còn có nhiều cách để kích thích ốc tháng thưởng và sự ngạc nhiên là thường nên lân la với những người có những quan niệm về cuộc đời khác ta hoặc chống đối lại với ta. Đôi khi cũng nên đọc những sách có chiều tư tưởng nghịch lại với ta. Kẻ đồng chí với ta là bạn ta, mà kẻ thù của ta thường là thầy của ta. Nếu ta biết lợi dụng sự chống bán của họ để kiểm điểm lại những sai lầm thiếu sót và nghiên cứu lại cho thật kỹ hơn những lý thuyết hay quan niệm về nhân sinh mà ta hằng ngày vẫn sùng bái, để nó càng ngày càng thêm khởi sắc. Chính đây là ý nghĩa thâm trầm của câu nói của Jules Lamentridge mà tôi đã nhắc trước đây đứa học trò hay nhất của tôi là đứa không đồng ý với tôi. Những người còn trẻ tuổi nên tìm đến những bậc trưởng thượng những kẻ đã từng trải cuộc đời để nghe họ nói chuyện. Họ là những người không còn dục vọng sôi nổi của tuổi trẻ đã có nhiều kinh nghiệm và cuộc đời của họ sẽ có nhiều bình tĩnh hơn. Tóm lại Kẻ lớn tuổi cũng cần gần gũi thanh niên để khỏi bị tê liệt tinh thần, còn thanh thiếu niên cũng nên gần gũi với người già vì họ không còn quyền lợi gì để lừa dối ta nữa. Đường lưới với nhau vì sự tranh đuôi với nhau mới có sự lừa dối nhau. Chưa kẻ không còn tranh hơn tranh kém với mình, họ đâu có lợi gì để lừa bịp mình nữa. Sự gia chạm giữa hai thế hệ là một nguồn kích thích tư tưởng rất lợi ích cho cả hai đàn. Cũng nên cố gắng mà trả lời một cách thành thật và đúng đắn những câu hỏi đột ngột của trẻ thơ. Con trẻ thường giữ được sự tháng thưởng tự nhiên. Đối với chúng, tất cả đều là những hiện trạng bất thường. Chúng thường có những câu hỏi bất ngờ nhưng đầy ý dị sâu xa mà phần đông người lớn không bao giờ trả lời cho xui được. Nhưng đó thường lại là những câu hỏi đầy ý nghĩa của triết học nếu ta biết để ý đến. Đừng bỏ qua mà la rầy đàn áp chúng như chúng ta thường có thói quen khinh thường chúng. Có đứa trẻ nọ hỏi cha nó tại sao trời không giết những loài ma quỷ hại người thì làm sao người ta còn phải khổ nữa Phải chăng là một câu hỏi thuộc về triết lý một câu hỏi thuộc về vấn đề thiện ác? chương thứ tư những phương tiện chính yếu a đọc sách giao dục có mục đích giúp cho trẻ em trong một thời gian hạn định Dược qua con đường mà nhân loại đã trải qua từ thượng cổ đến giờ, từ lúc còn ăn lông ở lỗ đến ngày văn minh của hiện đại. Vậy giáo dục là kẻ có phận sự giúp con người sống lại lịch sử của nhân loại. Nhưng phải làm cách nào để thâu ngắn lại con đường kinh nghiệm của nhân loại? Chỉ có đọc sách. Ngoài ra, ít có phương pháp nào hơn nữa. Đọc sách là phương tiện cần thiết nhất, hiệu quả nhất để đào tạo cho mình một cơ sở học vấn dẫn dàng. Thật vậy? Chầu là bậc thông minh đến đâu, cũng nhờ đọc sách mà kiến thức ngài một thêm rộng. Đọc sách có lợi cho đường học vấn và tư tưởng của mình thế nào, cái đó khỏi cần minh chứng. Không còn một ai là không nhận thấy. Những bậc dĩ nhân, phần đông đều nhân đọc một quyển sách nào của người trước mà nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay lạ khác. Một câu trong sách hoặc một quyển sách đọc xong có khi đổi cả một đời tư tưởng của ta. Cái đó thường lắm. Sách giúp ta suy nghĩ, chỉ cho ta khỏi phải tốn công tìm kiếm một điều gì mà kẻ khác đã tìm ra được trước ta. Đó là đã đỡ bớt cho ta một sự phí công vô ích. Ta cần dành sức để tìm kiếm thêm những cái mà kẻ khác đã tìm và nhân đó làm cho nó thêm sáng tỏ hơn. Hoặc, nó cũng chỉ ra cho ta một điều gì mà thiên hạ đang tìm nhưng tìm chưa ra. Ít ra, nó cũng chỉ cho ta biết vấn đề đã phát sinh ra như thế nào và người ta đã giải quyết nó như thế nào, hoặc người ta đã tìm nó tới đâu rồi. Đành rằng, nhìn tận mắt, nghe tận tai quý hơn xem bằng sách. Nhưng có điều ta có thể quan sát đặng sao có thể sánh kịp với những điều sách dở để lại. Bởi nó tóm lược cho ta biết bao nhiêu thế kỷ suy tìm và kinh nghiệm mà nếu ta phải tự tìm, thì tuổi thọ của ta không làm sao cho phép. Vậy ta phải đốt giai đoạn và chỉ có sách là miễn được cho ta công trình khổng lồ đó mà thôi. Học bằng sách rất quan trọng ở thế kỷ này. Có thể tóm trong hai điều kiện như sau. Chỉ đọc những quyển sách hay mà thôi và phải biết cách đọc. Một, Thế nào là sách hay? Thế nào là một quyển sách hay? Làm cách nào để nhìn ra nó và tìm ra nó? Sách hay, đây là nói về sách học trước hết. Tùy theo loại Mỗi loại đều có cái hay của nó, và cách lựa chọn cùng việc đánh giá cũng khác nhau xa. Bắt đầu bằng cách loại trừ. Loại trừ đầu tiên những thứ sách học mà dài nhăn nhẵn, to lớn, nặng nề. Một người đọc sách, nhất là đọc sách để học, ngày giờ của họ dĩ nhiên có hạn. Sự chăm chú, năng lực tinh thần cũng như trí nhớ cũng có hạn. Bởi vậy, một quyển sách học mà dài lê thê bất tận, Không thể thích nghi được. Thật ra, người nào viết sách học mà viết lê thê bất tận là chứng tỏ sự bất tài và bất lực của mình. Sách học càng ngắn càng tốt, càng gọn càng hay. Hầu hết những sách dạy về sử học ở trung học thường là những sách quá dài. Sách nào quá dài, tốt hơn đừng đọc. Hãy đợi khi mình đã có được một luồng mắt thống quan rồi Bây giờ sẽ đọc đến những sách trường gian của những nhà nghiên cứu và chuyên môn. Kế đó nên loại trừ những sách buồn chán. Sách học mà trình bày một cách buồn tẻ khô khang là sách không nên đọc. Mất thì giờ, mất hứng thú, thật không kết quả gì. Và sau cùng, hãy loại trừ những sách khó hiểu. Sách khó hiểu là sách của hạng tác giả không biết mình nói cái gì. Phần đông họ là những kẻ có đầu óc mù mờ. Cho nên họ lượng thượng, nói cái gì cũng chả ra cái gì. Rất cơ thể, tác giả là bậc thông thái, nhưng họ đã quên họ đang dạy học, dạy học cái những đầu óc tầm thường. Họ viết cho họ hơn là cho học sinh. Đó là cái tật của phần đông các nhà viết sách học hiện thời. Có khi vì họ muốn cầu kỳ để tăng giá trị của họ. Những loại sách đó không nên giao cho học sinh, vì nó sẽ dễ làm chán nản và làm cho học sinh mất cả hứng khởi của sự học. Tóm lại, cần phải loại trừ những loại sách dài lê thê bất tận, những sách buồn chán, những sách đọc khó tiêu. Tuy nhiên, một quyển sách ngắn, vui vẻ và dễ dàng cũng rất dễ biến thành những thứ sách đơn sơ quá, thiếu căn bản, thiếu cương quyết và là những thứ sách rỗng tuét, rất tầm thường. Vậy cần phải là một cuộc chọn lọc để có sách không dài, không chán, mà cũng không khó đọc như đã nói trên. Phải làm cách nào để chọn lựa. trong khi mình chỉ là tay ngang, một người đang ở thời kỳ tập sự. Muốn phê bình cho đúng đắn ông thầy của mình, ít ra mình cũng phải biết rõ cái khoa của mình học. Thì như đã nói trên, chúng ta hãy căn cứ vào ba yếu tố trên, loại trừ những sách dài lê thê, những sách buồn ngủ, những sách đọc khó hiểu. Chả lẽ mình lại không quen biết được một vài bậc học thức cao thâm nào Để mà hỏi thăm và cậy họ giới thiệu sách hay mà đọc sao. Có người kia muốn mua một món đồ dùng thật tốt Nhưng họ không phải người chuyên môn Họ cũng không có kinh nghiệm để có thể phân biệt món hàng nào thật, món hàng nào giả Họ lại không có ai để tin cậy, để hỏi thăm Vậy họ phải làm cách nào để mua món đồ cần dùng đó mà không bị lầm Có gì khó Họ lựa món đồ của hiệu có danh tiếng, quốc gia hay quốc tế Mua đồng hồ tay mà lựa hiệu Omega. Longines hay mua vào đồ của Thụy Sĩ thì ít sợ lầm thứ xấu Cũng có thể họ mua lầm được lắm nhưng ít ra họ đã thu hẹp được rất nhiều sự rủi ro lầm lạc Những ai không may mắn gặp được những bậc thức giả cao thâm giới thiệu cho những sách hay Tại sao không biết làm như người mua đồ trên đây mà lựa những sách do những tác giả có tên tuổi viết ra Đành rằng trong buổi giao thời này vàng thao còn lẫn lộn Nhưng những ai đã chịu được thử thách của thời gian, ít nhiều đã chứng minh được giá trị tương đối của tác phẩm mình rồi. Henri Maurius khuyên ta Chúng ta nên đinh cậy nơi sự lựa chọn của các thế kỷ đã qua. Một người có thể làm, một thế hệ có thể làm, nhưng cả nhân loại không thể làm. Homer, Shakespeare, Moliere chắc chắn là những người xứng đáng với danh tiếng của họ. Chúng ta sẽ chuộng các tác giả này hơn là các nhà chưa chịu sự thử thách của thời gian. Muốn đọc sách để bổ túc cho trí thức, cần nhất là phải biết cách đọc sách mới đặng. Có nhiều kẻ đọc sách như điên. Luôn luôn sách chẳng rời tay. Nhưng kết quả không ít lợi gì cho đường học hỏi của họ cả, vì họ không biết đọc sách. Trong túi họ, ta thấy luôn luôn đầy sách báo. Hế vừa ngồi xuống, bất luận là ở trên xe đò hay toa xe điện là ta thấy họ mở sách báo ra mà đọc. Họ đọc tiểu thuyết, đọc những tin tức hàng ngày. Đọc luôn cả những cột quảng cáo không sót một chữ. Sách ở thư viện họ đọc gần hết, nhưng họ không hiểu họ đọc những gì, cũng không rõ tên tác giả là ai. Đó là lối đọc sách nguy hiểm nhất. True Bayrock nói, đọc sách là một cách lười biến nguy hiểm nhất, bởi kẻ làm biến mở không, họ sẽ cảm thấy như khó chịu với lương tâm. Trái lại, nếu họ có đọc sách, họ tin rằng họ có làm việc Và nhân vậy, cái bệnh lười biến của họ không còn thể nào trị đặng nữa. Thật đúng như vậy, lối đọc sách này chỉ làm phí thời giờ mà thôi. Nếu ta thành thật với ta, ta sẽ thấy sau một tuần lễ, ta sẽ không còn nhớ gì nữa cả. Có một hạng độc giả đọc sách để mà lo việc khác. Họ vẫn chăm chú đọc hàng này đến hàng kia, nhưng thực sự tâm tư họ đi vào chỗ khác. Đó là một cố tật không nên bắt trước. Lại cũng có một hạng độc giả, sách gì cũng đọc. Nhưng họ chỉ đọc từng chặn, khúc đầu, khúc đuôi, rồi xếp sách lại. Tin tưởng rằng mình đã hiểu được tất cả ý tưởng của tác giả. Tôi dám quả quyết rằng, kẻ đọc sách như vậy, dù là bậc thông minh thế nào cũng không làm gì hiểu được tất cả quyển sách. Nhất là một quyển sách thuộc về loại sách học. Trong đó, mỗi câu có khi là một vấn đề. Sự liên lạc của nó không thể bỏ qua một đoạn nào. Mà khỏi phải hiểu sai Hạng độc giả này Đọc đây một đoạn Đó một đoạn Họ lật hình này xem Lật hình kia xem Đọc cầu vui Đọc không mục đích Và đọc mãi suốt ngày Có ai hỏi họ làm gì trong ngày Họ nói họ đọc sách Nhưng thực sự Trí họ như con bướm chập chờn lớn Giỡn đoá qua này sang đó qua kia Xong rồi đầu óc họ vẫn trống trơn Không cần lưu lại những gì ấn tượng cả Cũng có khi họ nhớ, nhưng chỉ nhớ những vụ lặt giặc không đầu không đuôi, không thành vấn đề gì cả. Trở lên là lối đọc sách không bổ ích gì cho trí thức cả. Kẻ nào muốn lợi dụng sự đọc sách để giúp ốc suy nghĩ phán đoán của mình và giúp thêm tài liệu cho sự hiểu biết của mình, đừng bao giờ đọc sách như những cách đã nói trên. George, lúc về già, nói với Eckerman, Người ta đâu biết rằng phải tốn bao nhiêu thời giờ, Bao nhiêu công khó nhọc mới học được cách đọc sách. Tôi đã bỏ công gì đó Trên 80 năm. Vậy mà bây giờ tôi chưa thể tự hào là đã đạt được mục đích đó rồi. Nghệ thuật gì mà khó khăn vậy? Chỗ liên lạc giữa người đọc sách và người viết sách phải như thế nào? Người đọc sách phải giữ thái độ gì để khỏi bị sách đầu đọc? Và trái lại, nhờ sách mà làm giàu thêm kinh nghiệm? Phải đọc những sách gì và nhất là phải đọc cách nào? Đối với những loại sách danh tác, ta phải đối xử như thế nào? Trái lại, đối với những sách hạng thứ, những sách phổ thông có tính cách nhập môn, những sách có tính cách đại lược hay trích lục, ta phải sử dụng cách nào? Lợi ích của quyển sách phải chăng cũng chỉ có một giới hạn nào đó, và nó phải dừng lại nơi đâu? Đó là mới kể sơ vài phương tiện của vấn đề đọc sách để rèn luyện trí não mà thôi, chứ thật ra có rất nhiều cách đọc sách. Có kẻ đọc sách để tìm tài liệu tin tức, cũng có kẻ đọc sách để giết thời giờ và để giải buồn. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ nên chú trọng đến cách đọc sách để tự học, nghĩa là để đào tạo cho mình một cơ sở văn hóa tinh thần mà thôi, vì đó là mục đích của quyển sách này. Như vậy, sự đọc sách để tìm an ủi trong đau khổ, đọc sách để tìm một sức mạnh tinh thần giúp tâm hồn mình thêm nhẫn nại, can đảm mà vượt qua những thống khổ của cuộc đời. Đọc sách để tìm hứng thú cho tinh thần cũng đều thuộc về loại đọc sách để tự học cả vì phạm cái chi hoặc khởi được tâm cảm mình, đổi mới được về khuynh hướng, chân thiện mỹ đều bổ ích cho tinh thần trí não của mình 2. Đọc sách để tìm hiểu mình Đọc sách mà đến mức cao thâm là đọc sách không phải để tìm cái ngoài ta mà là để tìm hiểu cái người thật của ta sách vở đối với ta Sẽ chỉ còn là cái nguồn khêu gợi mà thôi Henry Morris có khuyên ta một câu này Mà tôi cho là sâu sắc nhất Phải tự làm cho mình xứng đáng Với những tác phẩm của mình đang đọc Thuật đọc sách là cái nghệ thuật Tìm thấy lại cuộc đời của mình Và hiểu biết nó hơn bằng sách Ông lại nói rõ ràng hơn Không có gì cảm động hơn Là thấy người thanh niên năm ngoái Chỉ chịu đọc những truyện phiêu lưu Bỗng dưng năm nay lại đâm ra ham mê đọc những nguyên sách như Anna Kebryny hay Dominic. Bởi vì bây giờ họ đã nếm qua thế nào là cái vui sướng và đau khổ của tình yêu. Những người ưa hoạt động là những độc giả thưởng thức Kipling. Những nhà chính trị đại tài là những độc giả của Tartess hay của Wright. Thật có đúng như vậy. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Hế đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những kẻ thích đọc lão, trang hay Phật Đại Thừa là những độc giả thụ hạng hướng nội nhiều hay ít. Phải chăng đọc sách là một cái thú thâm trầm khi chúng ta tìm thấy trong một tác phẩm giải bài một cách chu đáo và đầy đủ những tư tưởng mà chính mình đã nghĩ qua, đã quài bảo lâu ngày và băn khoăn tha thiết. Chúng ta nhận thấy những ý nghĩa kính đáo nhất của mình được một người khác công nhận lại nói ra một cách dở dạt, thì con gì thuốc dị băng? Phải chăng chỉ có những ai đã từng sống gượng xa người bạn thân yêu do hoàn cảnh bắt buộc phải tươi cười với những kẻ chung quanh mà mình không chút tình thương mới cảm thấy cái hay và thâm trầm của câu? Vui là vui gượng kẻo là ai tri âm đó mặn mà với ai? Trích truyện kiều Nguyễn Du Một câu văn Mà ta gọi là hay, phải chăng là câu gian đã làm gian động tâm hồn trí não ta? Nghĩa là đã khêu gợi những gì sâu kín trong đáy lòng ta. Andrew Gill có nói, Hình như nếu tôi không đọc Don Toski, Nechit hay Fru, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ vậy. Tôi chỉ tìm thấy ở họ một sự khuyến khích hơn là một mầm tư tưởng mới mà họ đã tặng thêm cho tôi. Thật ra chính họ là những kẻ đã dạy tôi. Đừng e sợ, đừng rụt rè và ngờ giật tư tưởng của mình nữa B. Phải đọc sách cách nào? 1. Tính cách tôn nghiêm của sự đọc sách Nói đến sự tôn nghiêm tức là muốn khuyên các bạn nên gây chung quanh những lúc đọc sách của ta một không khí trang nghiêm và trầm lặng thường bao bọc những cuộc hòa nhạc hay những buổi lễ cao quý nên tránh cái cảnh vừa đọc vừa ăn vừa nói chuyện hoặc đọc thoáng qua một trang thì ngừng lại để trả lời máy điện thoại, hoặc cầm sách mà trí nghĩ đâu đâu, rồi lại bỏ dở vì có người bạn đến nói chuyện khào, rủ nhau đi ăn uống hay đi dạo mát. Người biết đọc sách phải biết dành cho mình một buổi nào để đọc sách trong yên lặng và cô tịch. Nên dành riêng cho một nhà văn nào mình rất yêu quý, một buổi chiều trong ngày chủ nhật trong tuần, hay một buổi chiều thứ bảy nào đó. Riêng tôi, Suốt một đoạn đời từ 21 tuổi đến nay, tôi đã dành cho mỗi buổi tối ít nhất là 2 giờ đồng hồ để đọc sách khoảng từ 20 giờ đến 22 giờ, không bao giờ sai chạy. Giờ đó đối với tôi cũng như giờ cầu kinh, nhất định không để cho ai quấy rầy. Giờ đọc sách này là giờ đọc sách hoạt động, tất cả người trong gia đình đều phải nể cái giờ phúc thiên liêng này của tôi. Ngoài ra... Tôi không đòi hỏi gì hơn là để cho tôi được quyền sống một mình trong cô tịch và lặng lẽ. Ngoài cái giờ đó, tôi cũng đọc sách, cũng xem báo như mọi người, nhưng làm việc một cách tiêu cực hoặc sưu tầm tài liệu để qua một bên, đợi lúc đọc sách chính thức đem ra mà nghiền ngẫm. Dĩ nhiên là trong lúc đọc sách trang nghiêm đó, tôi chỉ đọc toàn những tác phẩm hay nhất mà thôi. 2. Chỉ đọc những tác phẩm hay nói Nếu cho tôi được sống lại cuộc đời của tôi, tôi tự thể trong lúc tuổi trẻ chỉ đọc rong sách hay do những bậc dĩ nhân trong tư tưởng giới viết ra thôi. Tôi đã mua rất đắt cái kinh nghiệm đã qua của tôi khi còn nhỏ đã làm phung phí sức lực của tôi rất vô lối vì những tác phẩm vô giá trị. Nếu anh em muốn có một tương lai tốt đẹp và tinh thần, hãy nghe theo tôi, đừng bao giờ đọc sách nhãm. Vậy làm cách nào để nhận biết một quyển sách hay? Trước đây đã nói qua về loại sách học. Nài xin bàn đến những sách có tính cách đào luyện tinh thần trí não con người. Sách hay nói đây chẳng những hay về dân chương tao nhã, mà hay về ý tưởng thâm trầm. Có một đặc điểm này để nhận thấy cây hay của một quyển sách. Bất cứ là một quyển sách loại gì, là càng đọc đi đọc lại chừng nào, càng thấy nó rộng rãi sâu xa chừng đó. Một quyển sách mà tháng này đọc thấy hay, tháng sau đọc lại thấy bớt hay, hoặc hết hay, Là một quyển sách tầm thường Có nhiều quyển sách mình chỉ đọc qua một bận Là hết muốn giữ nó bên mình Trái lại Quyển sách hay dù cho một năm sau 3 năm sau Hay 10 năm sau nữa Mà đọc lại vẫn thấy thâm trầm mang mát Không biết chừng nào Trình độ mình càng ngày càng lên cao Mình lại thấy nó càng thâm sâu hơn nữa Những sách tầm thường không sao Chữ nổi thử thách của thời gian Đó là loại sách mà người ta thường gọi là Sách bất tận Cần lựa những sách đó làm sách gối đầu giường những sách như Quyển, Tư tưởng lục của Pascal, Etiqua của Spinoza, Pensies của Epiter và Kinh, Đạo Đức Kinh, Kinh Dịch, dân dân. Là những sách rất hay, đọc đến chết vẫn còn thấy sâu sắc thâm trầm. Tuy nhiên, sách hay cũng không phải cần luôn luôn là sách bớt tận mới được. Những nguyện sách khêu gợi được ta nhiều ý nghĩ đột ngột, lạ lùng và mới mẻ. Dù không thể nhìn nhận tư tưởng của tác giả, ta cũng không sao tránh khỏi những băn khoăn và hoài nghi. Hoặc trong nhất thời đưa đến cho ta những vấn đề mà xưa nay ta chưa từng để ý đến. Đều là những thứ sách làm giàu thêm cho ta về kinh nghiệm, về tư tưởng và về tài liệu. Những thứ sách đó cũng được xem là sách hay. 3. Sách gối đầu giường Tiện đây xin nói qua về những sách gối đầu giường. Những sách gối đầu giường phải là những bộ sách mà bất cứ ở hoàn cảnh nào đều có thể giúp cho ta một vài ý tưởng thích nghi và an ủi. Những sách đưa ta lên cao bằng những tư tưởng thanh thoát hay những tấm gương của những bậc anh hùng dĩ nhân của nhân loại. Những sách giúp cho ta biết hoài nghi suy nghĩ thêm biết đặt vấn đề biết làm cho lòng ta nhẹ nhàng và phấn khởi khôn ngoan và trong sạch hơn. Có người nói rằng Quyển sách đẹp nhất có lẽ là quyển sách viết ra không phải để mà đọc và chỉ in ra khi nào tác giả đã qua đời. Và nhờ vậy, nó có tính cách của một bản di thư tinh thần, không có một ẩn ý gì là chiều chuộng hay làm vui lòng độc giả. Thật vậy, một quyển sách viết ra không phải vì tiền, vì danh, mà một quyển sách viết ra vì một nhu cầu cần thiết nào của tác giả. Người đọc sách phải cảm thấy có một sự kêu gọi khao khát thì sự đọc sách mới thật là hứng thú và có nhiều thụ dụng. Nếu cảm thấy không có gì trong thâm tâm khát khao kêu gọi cả, thì thà đừng đọc sách còn hơn. Cũng như nếu mình cảm thấy không có gì cần phải nói ra, thì đừng bao giờ miễn cưỡng mà viết sách. Những bài thơ hay và cảm động nhất phải chăng là những bài thơ mà thi sĩ đã cảm động nhất trong khi sáng tác nó. Học cũng như ăn. Mỗi một tâm hồn đều có một thức ăn riêng. Phải biết nhận cho ra Ai là những tác giả của riêng mình? Dĩ nhiên là những tác giả đó sẽ khác hẳn với những tác giả của bạn bè ta. Trong dân chương cũng như trong tình yêu, ta thường phải ngạc nhiên vì sự lựa chọn của người khác. Chúng ta cần phải trung thành với các tác giả đã thích hợp với mình. Về việc lựa chọn này, chỉ có chính mình mới là người xét đoán đúng nhất mà thôi. Có những sách gối đầu giường mà người ta đọc mỗi ngày như kinh nhật tụng, nhưng cũng có những thứ người ta không cần phải đọc mà ảnh hưởng của nó đối với ta rất lớn. Chỉ một cái tựa sách hoặc cái tên tác giả mà thôi cũng đã là một khuyến lệ, một vị thiên thần luôn luôn ủng hộ cha chở ta và nhắc nhở an ủi ta rồi. Sau cùng, cũng cần giữ bên mình ta những sách có những tư tưởng đối lập với ta dùng làm sách gối đầu giường. Pascal lại đọc Montes. Montes lại đọc Sesquere. Cái người thuộc với tư tưởng ta. Thường lại là người giúp cho ta suy nghĩ nhiều hơn tất cả. Vì chính họ là kẻ giúp ta thấy rõ những nhược điểm của ta và bắt buộc ta phải tìm thêm bằng cứ cho lập trường tư tưởng của ta. Họ là kẻ nhìn thấy rất tâm tối chỗ mà ta nhận thấy rất sáng sủa. Và chính họ là kẻ giúp ta biết giữ dững lập trường, biết hoài nghi và thận trọng. 4. Uống nước tận nguồn đọc sách hay cần đọc ngay nguyên văn. Nếu không đọc được nguyên văn thì phải tạm đọc sách dịch. Như vậy thì sự hiểu biết của ta cũng kể là hiểu biết tạm thời thôi. Văn dịch chỉ đưa đến cho ta một phương diện về tư tưởng của tác giả thôi, bởi người dịch cũng chỉ dịch theo sự hiểu biết tạm thời của họ. Câu nguyên văn ta có thể ví như mặt biển rộng thênh thang, còn câu văn dịch không khác chi là mặt nước ao tù. Văn dịch nếu dịch đúng Chỉ đem lại cho ta một phần nào cái ý dị của nguyên gian thôi. Bởi vậy nếu muốn đọc sách cho đứng đắn, cần phải đọc chính văn Đọc 100 quyển sách khảo cứu về Dương Dương Minh, Lão Tử hay Trang Tử, không bằng đọc ngay Dương Dương Minh, Lão Tử hay Trang Tử. Vì vậy, học được nhiều ngoại ngữ chừng nào càng tốt đối với người muốn tạo cho mình một cơ sở học vấn rộng rãi và sâu sắc. Có kẻ tưởng cần kiếm những sách nghiên cứu về Lão Tử, Trang Tử hay Dương Dương Minh để dễ thấy đại lược tư tưởng của các ông ấy hơn là phải đọc ngay các ông ấy, khó khăn hơn. Tính như vậy thật sai lầm. Đọc sách nghiên cứu trước khi đọc một tác giả nào, có cái lợi là khỏi cần mất nhiều thời gian để hiểu tác giả đó, trong khi đã có người làm trước cho ta công việc đó. Nhưng ta sẽ bị cái hại này là ta chỉ hiểu biết tác giả qua sự hiểu biết Và nhận xét của nhà nghiên cứu thôi Chứ khó lòng biết được cái chân diện mục của tác giả Muốn biết Lão Tử mà đọc cuốn Lão Tử của Ngô Tất Tố Thì ta chỉ biết được Lão Tử theo Ngô Tất Tố Chứ chắc chắn không làm gì hiểu được Lão Tử Nhưng thực ra cũng không biết ta phải hiểu cách nào Mới thật là hiểu đúng như Lão Tử đã hiểu Làm gì không có một danh từ nào mà có một nghĩa đối với hai người Mỗi đọc giả đối với lão tử có một cách nhận xét và phản ứng riêng Vì vậy như ta đã biết Không biết bao nhiêu là bản dịch, đạo đức kinh hoàn toàn khác nhau Và những nhà chú giải lão tử cũng không sao kể xiết Sở dĩ tôi đã nói trước khi đọc ngay chính văn của lão tử Đừng dội đọc sách nghiên cứu về lão tử Là tôi muốn cho các bạn đối với lão tử Hay bất cứ đối với một tư tưởng gia nào Đừng chịu một thiên kiến nào trước Nó sẽ làm tê liệt ốc phê phán cô ta Đối với những học sinh hay sinh viên Không có thị giờ nghiên cứu nghiện ngẫm Thì sự đọc những sách nghiên cứu Trước khi đọc chính văn Là một sự cần để biết Mà trả lời cho giám khảo Việc đó là một việc bắt buộc Không thể nào làm khác hơn được Chỉ cần đợi họ sau khi ra trường Làm lại công cuộc giáo dục của họ sẽ hay Chứ đối với người có công tự học Thì việc đi sau đuôi kẻ khác Tìm lấy một con đường mòn theo kẻ khác mà đi là một điều không nên có Dù sự phán đoán phê bình của ta không được xuất sắc bằng nhiều nhà nghiên cứu khác Nhưng nó là của ta, là trình độ hiểu biết hiện tại của ta Sau này ta sẽ đọc lại các sách nghiên cứu khác để so sánh Và sửa lại hoặc bổ túc thêm những phán đoán sai lầm hay thiếu sót của ta Thì công phu tự học thụ dụng không biết chừng nào Sự ít lợi của sách nghiên cứu là giúp cho ta so sánh lại những nhận xét của nhà nghiên cứu với những điều ta quan sát và suy xét, chứ không nên để cho nó quy định trước lề lối tư tưởng của ta và làm mai một tinh thần sáng tác và tự chủ của ta. Đọc sách phải là một sự sáng tạo chứ không phải là một sự nô lệ. Đừng bao giờ tìm hiểu một người bằng lời giới thiệu của một kẻ thứ ba. Sự ưa ghét bao giờ cũng thiên lệch. Ưa thì nói tốt, ghét thì nói xấu. Đều là những lời phê bình chủ quan cả Đồng với ta Cho ta là phải Không đồng với ta Cho ta là quấy Cái phải quấy của con người Thường chỉ có vậy thôi Phần đông một số sách nghiên cứu xưa nay Là một sự lặp đi lặp lại Những ý kiến của những người đi trước Và chỉ có vậy thôi Nhất là những sách giáo khoa Vì vậy một sự lầm lạc của người trước Sẽ được người ta tụng đi tụng lại mãi như con két Thật đáng buồn không biết chừng nào Năm sách quá nhiều chú giải có nhiều người tin rằng đọc những sách có nhiều chú giải và phê bình sẽ giúp cho mình hiểu tác giả một cách rành mạch hơn giữa ta và quyển sách cần phải có một sự tiếp xúc trực tiếp không nên có nhiều kẻ xen vào giành giật sự thông cảm của riêng ta có những quyển sách dịch vừa dịch vừa chú giải quá rừng ra kể lẽ ông này bà nọ đã nói gì về ý nghĩa câu dân kia trải qua từng thời đại dân dân kể ra công phu thì công phu thật nhưng họ đã làm mất cả sự hứng thú từ những cảm giác hồn nhiên của ta đối với tác phẩm. Sự bác học của nhà chú giải làm bận ta nhiều hơn lại giúp ích cho ta. Có gì bực mình bằng, lúc mà nhà thơ đang đưa ta vào cõi mộng mê ly của một câu thơ tuyệt đẹp, thì nhà chú giải bác học của ta lại kéo giật ngược ta lại để giới thiệu cái nhạc điệu của câu văn và cách dùng chữ ở những dần bình thượng bình hạ. Hoặc các nghĩa cho ta nghe chữ dùng kia của nhà thơ là một chữ có một nguyên lai like cực kỳ lạ lùng bí hiểm. Có khác nào trong khi ta đang nghe một khúc nhạc thâm trầm mê mẫn người ta lại bắt ta dừng lại để nghe diễn thuyết cả một bài học về luật điều qua. ta đòi hỏi họ nên để cho ta lặng lẽ mà nghe tiếp tiếng tiếngang trong cõi lòng thầm kín của ta khi tiếp xúc với tác phẩm đó Độ sách cần phải uống nước tận nguồn nghĩa là, Tìm chính văn mà đọc, đừng dội đi tìm những nguyên sách về tác giả đó do một bàn tay thứ hai viết lại. Như vậy, ta lại cũng cần phải tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm đó lâu chừng nào, hay chừng đó. Tôi xin thử lấy một ví dụ. Các bạn muốn đọc Pascal là một đại văn hào Pháp ở thế kỷ thứ 17, nhưng từ trước đến giờ, chưa được ai nghe nói đến để giữ bị cho bạn. Những sách chú giải về Pascal là cả một cái rừng. Thải đều có giá trị cả. Như bộ sách Port Royce Rosa của Sainsbury's có thể được xem là quyển sách chú giải rộng nhất và tự nó đã là một tác phẩm rồi. Vậy bạn có cần phải khởi đầu bằng đọc sách của Sainsbury's chăng? Nghĩa là bạn có bằng lòng đọc trước 3.000 trang sách trước khi mở ra quyển từ tưởng lục của Pascal không? Dĩ nhiên là bạn sẽ không phải là một việc ủng công vô ích Dù bộ Port Rosa là một bộ sách rất phong phú, nghiên cứu rất kỹ, thống quan và lịch sử tư tưởng văn chương của nước Pháp hồi thế kỷ thứ 17. Nhưng muốn gặp Pascal mà phải đánh một cái dòng to rộng như vậy, kể ra cũng phí quá. Huống chi công phu của bạn nếu đã xong rồi, bạn cũng chỉ nghiên cứu về Salzburg, chứ cũng chưa gặp đặng Pascal. Mà trong hai người đó, bậc dĩ nhân hơn hết có lẽ cũng chỉ là Pascal. Đành rằng Sainsbury's là một phê bình gia sâu sắc lắm, nhưng vẫn không sao qua nổi Bascan là một thiên tài kỳ dĩ, quyên thâm và rộng rãi, đã làm nên danh dự chung cho nhân loại. Bạn nên đi ngay vào Bascan đừng duyên trì gì cả. Dĩ nhiên là bạn phải biết đặt ông vào hoàn cảnh xã hội của ông trước đó, để có được một ý niệm thống quan về những điều kiện khách quan đã chi phối và cấu tạo thiên tài của ông. Nghĩa là bạn cần phải biết qua về sự hoạt động của nhóm Chen shinsmi cũng như Sơ lược về đời tư của ông. Chú thích. Duyên trì. Nghĩa là do dự. Hết chú thích. Nhưng muốn có được một khái niệm như vậy, bạn chỉ cần đọc lối 30 trang sách và mất chỉ dài giờ là cùng. Bạn hãy lựa một quyển văn học sử đứng đắn như của các ông Gutes Sandson hay của Peter và Hansak hoặc là trong một bài tự ngôn nho nhỏ ở đầu sách, các quyển Pensées của Pascal cũng đầy đủ lắm rồi. Dự bị được mấy nhiều đó, rồi hãy đi ngay vào tác phẩm của Pascal và sau khi đã đọc đi đọc lại nhiều lần và nghiền ngẫm nó, bây giờ nếu có thời giờ, hãy đọc thêm Sense-built hoặc những bài nghiên cứu công phu của các văn gia khác. Nhưng dù sao, Pascal vẫn phải được quyền ưu tiên. 6 Đọc sách cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc sách hay thì không nên đọc sách mượn. Sách mượn phải trả, không nên giữ nó lâu ngày đến đợi người ta đòi. Cái đó thiếu liêm sỉ. Vậy đọc sách hay phải đọc sách mình đã mua để có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc đi đọc lại nhiều lần chẳng phải để cho dễ nhớ mà là bởi có nhiều thứ sách rất hàm súc. Nếu chỉ đọc qua một bận không tài nào hiểu nó được hết. Có nhiều quyển sách đọc đến lần thứ ba, thứ tư mới hiểu được. Trước đây tôi có bạn đến sách khó đọc. Khó đọc đây là khó đọc gì văn từ lòng dòng, cách cấu tạo hỗn độn mà ý nghĩa thì thật chẳng có gì. Còn ở đây tôi muốn bàn đến những sách hàm súc mà văn từ điêu luyện, cần phải chú ý rất nhiều mới khám phá được những ẩn ý hoặc những tế nhị của tư tưởng. Nhất là sách xưa văn từ rất ngắn, Không thích giảng giải hay minh chứng dài dòng, nhưng hàm chứa những ý tưởng vô cùng sâu sắc. Gặp được những quyển sách như vậy có nhiều kẻ quá thận trọng, nhưng thiếu kinh nghiệm, họ nhất định không chịu bỏ qua một chữ nào còn nghi ngờ cả. Nếu họ gặp một câu nào khó hiểu họ dừng lại, cố tìm cho ra nghĩa của câu đó mới chịu đọc tiếp. Với phương pháp đó, tôi dám quả quyết sẽ không bao giờ đọc hết 10 trang sách trang tử hoặc của Kent hay Hagen. Gặp trở ngại mà cứ đứng lì lại, không chịu đi tới. Theo tôi là một phương pháp sai lầm. Hãy cứ đi tới mãi và đi tới cùng. Bây giờ ta mới thống quan được cái đại ý, nắm được cái diện mối, biết được quan điểm của tác giả. Mình mới nhân đó mà suy xét lại những chi tiết của nó. Rồi những gì mập mờ sẽ lần lần sáng tỏ ra. Đọc lần đầu cần phải đi thật mau để xem cái lề lối đại cương của quyển sách. Chẳng khác nào xem trước cái quả đồ của một đô thị trước khi mình đi vào đó vậy. Đọc lần thứ hai, ta sẽ ngạc nhiên thấy những trở ngại trước kia tiêu tan lần lần. từ tưởng bây giờ liên lạc tiếp tục nhau, không bị gián đoạn nữa là gì mình đã biết được phương hướng của nó rồi. Đừng nói là đọc lần thứ nhì có loại sách đọc đi đọc lại ba bốn lần mà nghĩa của nó vẫn mờ tối. Nhưng dù sao, mình cũng đã biết được đại cương và phương hướng của nó rồi. Những chỗ mờ tối đó thủng thẳng lâu rồi cũng sẽ có ngày hiển lộ. Ta biết rằng câu văn của nhà đại tư tưởng thường rất vắng tắt mà hàm xúc. Kinh nghiệm của ta còn ít, tư tưởng của ta còn nông. Muốn hiểu hết ý nghĩa của nó phải cần đến thời gian. Không phải họ cố ý làm cho tư tưởng họ mờ tối làm gì. Chỉ vì họ có rất nhiều tư tưởng phải nói với ta. Họ phải dùng đến một tiếng nói tầm thường không thể nào diễn đạt hết ý nghĩa của họ đặng Ai đã từng cầm bút mới hiểu rõ nỗi thống khổ của ta khi biểu diễn tất cả nỗi lòng của ta mà văn từ không sao biểu diễn nổi. Dù là bậc văn tài đến mức nào cũng cảm thấy cái chỗ thâm sâu của tấm lòng không sao truyền vào câu văn cho hết được. Thánh nhân mà còn nói thơ bất tận ngôn, ngôn bất tận ý là vậy. Vậy đọc sách mà đổ tới cái chỗ không thể nói được. Nhận được cái mà người ta gọi là ý tại ngôn ngoại thời đọc sách đó mới thật sự uyên thâm. Trang Tử nói: Có nơm gì cá, muốn đặng cá phải quên nôm. Có giò gì thỏ, muốn đặng thỏ phải quên giò. Có lời gì ý, muốn đặng ý phải quên lời. Phật Tổ ngày xưa lấy ngón tay chỉ mặt trăng mà nói các đệ tử: Kia là mặt trăng, các đệ tử hãy ngó theo ngón tay ta thì thấy, nhưng nên nhớ, ngón tay ta không phải là trăng. Những lời giảng của ta về đạo cũng vậy Các con cứ nghe lời ta giảng Mà tìm đạo Nhưng nên nhớ lời giảng của ta Không phải là đạo 7. Cần đọc những sách Cao hơn tầm hiểu biết của mình Một nguyên tắc trong việc tự học Mà ta không nên quên Là chỉ có những công phu nào có nhiều cố gắng Mới có thể có lợi Cho sự tiến bộ tinh thần trí não thôi Không cố gắng không sao tiến bộ được Có người quá thận trọng Quá rụt rè không dám đọc những sách cao quá trình độ hiểu biết của mình. Đọc sách cùng một trình độ tư tưởng của ta cũng như đọc những sách cùng đồng một chí hướng với ta, chẳng khác nào kết bạn với những bậc ngang hàng, chỉ được có người tán tụng phụ quả mà không có người nâng đỡ, hoặc giúp ta đặt lại vấn đề, cùng suy nghĩ thêm nhiều khía cạnh bất ngờ khác. Những sách cùng một trình độ với mình sẽ ít tác dụng, vì họ chỉ mang lại cho ta có cái tiếng dội của những ý kiến của ta mà thôi. Tác giả không cao hơn ta sẽ không giúp ích gì cho ta mấy. tùy lắm khi mình không theo kịp họ, nhưng cũng có lúc mình cũng lớn họ, và nếu cần, cũng chống lại với họ. Sau khi đọc xong quyển sách, mặc dù mình không hiểu được hết tư tưởng của tác giả, mình cũng thấy chỗ thay đổi trong tinh thần của mình. Những chỗ khó hiểu của họ lắm khi cũng giúp cho ta suy nghĩ thêm nhiều hơn là khi họ nói ra một cách rạch rồi. Nhà tư tưởng Chopper có nói đại khái như vậy, Những ý tưởng rõ ràng sáng sủa giúp cho ta tư tưởng, nhưng chính những ý tưởng mập mờ lại giúp ta hành động. Chính những ý tưởng đó chỉ quy sự sống của ta. Ở đây chúng tôi muốn nói về những quyển sách cao sâu, vượt quá cái tầm hiểu biết thông thường của ta, chứ không phải nói về những loại sách tối nghĩa của những kẻ muốn lập dị cầu kỳ, mà thực ra rất tầm thường và nông cạn. Làm bạn thì nên làm bạn với những kẻ cao hơn mình và tài đức, Đọc sách nên đọc những quyển sách cao hơn trình độ tư tưởng của mình thì mới mong tiến bộ mau trên con đường trí thức. 8. Đối với bất cứ sách nào, phải dành cho nó một tấm lòng thiện cảm. Trước khi phê bình một quyển sách nào, phải để chút hy vọng và tin tưởng nơi đó. Một người viết sách, dù có dở đến bậc nào, cũng đã lao khổ nhiều với tác phẩm của mình. Họ cũng đã bỏ nhiều thời gian suy nghĩ, nghiền ngẫm mới viết ra. Thật cũng đã lao tâm khổ tứ với nó không ít. Nếu trước khi đọc nó, mình lại thiên ý hoặc có ý kình địch, ác ý, đó là tự mình làm mất một cơ hội tốt. Biết đầu trong khi cùng âm thầm đàm luận với quyển sách, nó không khêu gợi cho mình nhiều ý nghĩa hay hay sao? Có nhiều người viết văn rất khúc mắt khó đọc, có khi vì họ kém cái tài ăn nói, không biểu đạt ý tưởng của mình được một cách giản dị rõ ràng, hoặc là tác giả có ý cầu kỳ lập dị. Nhưng mình cũng không gì đó mà không ráng công với họ một chút để tìm hiểu họ. Có khi họ sẽ đền đáp với mình rất hậu. Cần nhất là mình phải có chút ít thiện cảm để cùng nhận xét và thông cảm với họ. Thường ta có thói quen, hãy đồng với ta là phải, không đồng với ta là quấy. Mà mang theo mình đầy thành kiến trong khi đọc sách. Như vậy đọc sách không lợi ích gì cho ta cả. Huống gì đọc sách mà có nhiều thiên kiến... Nhất là ác cảm thì chắc chắn không làm gì hiểu được thâm ý của tác giả. chính Cần ôn lại những gì ta đã hiểu biết hoặc đã suy nghĩ về vấn đề quyển sách đã nêu ra. Lại nữa, mình cần phải hiểu biết hoặc suy nghĩ trước chút ít mới được. Đến khi đọc sách là mình tìm coi tác giả sẽ giải quyết hoặc đặt vấn đề đó như thế nào. Có đồng hoặc không đồng với ý kiến của ta chăng? Mà nếu có đồng thì đồng chỗ nào? Đại đồng mà tiểu dĩ hay đã vậy mà tiểu đồng, còn ngược với ta thì tác giả ngược chỗ nào? Đừng dội đọc liền quyển sách, nên chờ cho mình nhận định vấn đề trước đã. Muốn vậy nên đọc trước bản mục lục hay bài tựa để có một khái niệm chung về đề tài của quyển sách. Không phải riêng gì việc đọc sách, đi nghe diễn thuyết cũng vậy, cần phải ôn lại những gì mà ta đã hiểu biết hoặc đã suy nghĩ về đề tài sắp đem ra trình bày để mình có thể theo dõi cuộc nói chuyện một cách hào hứng, bằng không Mình chỉ nghe đến đâu hay đến đó, chứ không sao nhận thấy liền được những ý tưởng đặc biệt tân kỳ của diễn giả. 10. Đọc sách cần phải đồng quá với nó và phản đối lại nó. Đọc sách là để nuôi dưỡng tinh thần trí não. Đồ ăn và bao tử mà tiêu quá được là nhờ các chất dịch tiêu quá. Những điều hiểu biết mà mình mới thu thập đặng nơi sách dở, sở dĩ bổ ích được tinh thần mình là nhờ mình biết so sánh đối chiếu với sự hiểu biết của mình đã có trước. Hệ mình đã hiểu biết được chừng nào, đọc sách sẽ được bổ ích thêm chừng đó. Một quyển sách mà mình thích đọc là vì nó với mình có nhiều chỗ cảm ứng mật thiết với nhau. Khi cho in quyển sách, bản tâm soạn giả bao giờ cũng muốn cùng độc giả san sẻ tư tưởng về một vấn đề nào đó. Vậy muốn cùng tác giả suy nghĩ, thì độc giả cũng phải để một phần ý kiến mình vào trong đó. Nghĩa là, nếu muốn hưởng ứng cùng tác giả một cách thân mật, người đọc cần phải đem tư tưởng của tác giả đối chiếu với kinh nghiệm của mình. Chỉ có cách so sánh và đổi chiếu đó Mới giúp cho mình tìm thấy được mình Nghĩa là giúp cho chính mình nhận thấy được khuynh hướng thầm kín và sâu xa Của con người tinh thần của mình mà thôi Trong cảnh tịch mịch âm thầm Một tư tưởng của tác giả Đã làm rung động cả tâm hồn trí não ta Làm thành một tiếng gọi xa xăm Mà rõ rệt Bây giờ ta mới sực tỉnh Nhìn lại mới hay là tư tưởng của thâm tâm mình Mà bấy lâu nay mình không dè Hoặc vì mình đã nghĩ đến Mà chưa tìm được câu nói cho dở lẽ. Cả tâm hồn ta bây giờ rung động sung sướng như mừng gặp đặng người tri kỷ đã lâu ngày cách biệt. Cũng như đối với nhiều nhà viết sách, ta không thể hưởng ứng được vì con người tinh thần của họ không thể nào hòa hợp được với con người tinh thần của ta. Tuy vậy, đối với họ, mình nên giữ thái độ một người bạn hơn một kẻ thù. Đọc sách mà tin cá sách, cũng như đọc sách mà bất cứ câu nào cũng phản đối là hai thái độ không nên có của một người đứng đắn đọc sách mà phản ứng lại với sách là cái quyền hơn nữa là phận sự của mỗi người nhưng ta chỉ có cái quyền đó cái phận sự đó khi nào ta đã làm hết sức ta để đứng theo quan niệm của tác giả nên nhớ kỹ phản đối chống lại tác giả không phải là nói tác giả phải bỏ quan niệm của họ để nhìn nhận quan niệm của mình mà trái lại chỉ cho tác giả biết đứng trong trường hợp của tác giả tác giả phải nên có quan niệm như thế nào để khỏi phải có sự mâu thuẫn Phải lẽ hơn hoặc hay hơn mà thôi. Những kẻ có tính ưa phản đối công kích để phản đối công kích mà thôi thì thật là khả ố. Họ làm lẫn ốc phê bình với ốc phản bác. Hai thái độ đó khác nhau rất xa. Nhưng kẻ đụng đâu phê bình đó không kể gì đến liêm sĩ thường lại được bọn người vô học ưa thích vì họ tưởng làm hạ người đó là hạng đại tài. Bởi có tài mới phê bình kẻ khác một cách dễ dàng được. Đứng về phương diện tâm lý mà xét thì phần đông kẻ có ốc phản bác hay ưa nói nghịch đều có lẽ vì bị cái tâm cảm tự ti, họ dìm kẻ khác để nâng cao mình lên. Ngoài ra, họ không còn có phương tiện gì khác để nâng cao giá trị của họ cả. Tôi thường thấy họ đọc sách một cách cẩu thả đến thế này. Gặp bất cứ một quyển sách nào trên bàn, họ lấy lên, lật càng ra một trang nào cũng được, túm lấy một câu nào ở đâu cũng được, rồi lấy riêng nó ra mà đọc lên và nhạo bán mỉa mai. Mà làm gì không chế nhạo đặng. trong một bài có nhiều câu, câu này ăn với câu kia mới có nghĩa. Nếu lấy rời ra một câu, thì có khi nghe nó vô lý và ngây ngô là thế nào. Nói đọc riêng nó lên và dụng ác tâm mà tha hồ giải thích nó, thì không làm trò cười cho kẻ khác sao được. Họ cắt xén đoạn mạch của bài văn, trong một đoạn họ rút ra một câu, thay đổi ý chính, bắt tác giả phải nói những điều họ không có nói. Để chỉ trích phê bình có khi mỉa mai chế nhạo là khác Đó là một việc làm thiếu liêm sỉ Mà bất cứ một nhà văn nào có lương tâm cũng không thể làm được Một nhà phê bình chứ danh có nói Hãy đưa cho tôi một vài hàng chữ của một người nào Tôi sẽ làm cho hắn bị xứ giáo cho xem 11. Đọc sách cần đặt cho mình trước một vấn đề Hay một câu hỏi để tìm kiếm săn đuổi Gặp những quyển sách hay đừng bao giờ đọc nó như ta đã đọc tiểu thuyết giải trí, tới đầu hay tới đó. Ta nên biết rằng, sách hay về tư tưởng bao giờ cũng đề cập rất nhiều vấn đề. Ta không cần phải biết tất cả các vấn đề trong đó làm gì. Cứ lấy riêng ra một vấn đề nào để đặt lấy cho ta một câu hỏi, rồi tự mình tìm lấy một hướng giải quyết tạm tạm trước khi đi vào quyển sách. Ta sẽ tìm coi cách giải quyết của tác giả sẽ như thế nào. Cách giải quyết của tác giả có hợp với quan niệm của mình hay không? Nếu không hợp, vậy quan niệm của tác giả có đứng dẫn chăng trước thực tế? Đọc sách như vậy mới thật là thụ dụng. Nếu trước khi đọc một tác phẩm nào mà ta lại đọc được một bài phê bình nào về nó, thì phải biết lợi dụng ngay bài phê bình đó, tìm coi bài phê bình đó đối với quyển sách đã nêu thêm được vấn đề nào. Lấy vấn đề đó làm câu hỏi cho mình, rồi đi ngay vào quyển sách mà quan sát tìm tòi theo phương hướng đó. Tỉ như muốn đọc luận ngữ, Ta thử đặt trước một trong những vấn đề hay những câu hỏi sau đây. Đối với khổng tử, quan niệm về giáo dục như thế nào? Sao gọi là người quân tử theo khổng tử? Người quân tử theo khổng tử có sống được trong xã hội ngày nay không?